Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dùng sức cơ bắp thì áo phơm mi rộng nhất định sẽ trở nên căng chặt. Nhìn xuống một chút nữa vì cái bàn làm việc che quát tầm mắt của cô khiến cho cô không thể đánh giá được nửa người giới của anh ta sâu hay đẹp. Chẳng qua là dựa vào nửa người trên thì có thể đoán được còn thì chắc phía giới của anh ta tuyệt đối sẽ không kém hơn đâu. Nếu như chủ nhân thân thầy này là người mẫu nam khỏa thân Với các vóc sáng cao to săn chắc hiếm có này, nhất định sẽ trở thành cực phẩm, bị tay họa sĩ tranh nhau hẹn trước. Cô dự định sang năm sẽ tổ chức triển lãm vẽ tranh cá nhân, cũng thiếu hình mẫu nam chính như thế này, thật sự là muốn thuê anh ta làm người mẫu cho cô. Đồng hoan nuốt nước miếng ưng ực, sau khi thêm trong lòng giò rãi vài giây, đột nhật cô quay trở về với thực tại. Không xong rồi, vì sao cô lại trành nước miếng với người lại như vậy chứ? Linh hồn nghệ thuật của cô lại đói khát như thế hay sao? Tự thẩm mắng chính mình, cô cố gắng rằng xuống cảm giác ngớ ngáy khi phát hiện ra cực phẩm, ra lệnh cho lý trí phải quay về quỹ thảo thường ngày. Ánh mắt lưu luyến trên thân thể cao lớn không muốn trời đi. Lúc nhìn đến khuôn mặt của người đàn ông thì chạm phải đôi mắt đen lấy giống như đang phát sáng của anh ta. Người đàn ông chạm phải ánh mắt của cô, thế nhưng vẫn không mảnh may, may có ý định thu lại ánh mắt. Trái lại còn nhếch môi, nhìn về phía cô nở ra một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng bóng. Đồng hoàn hơi sững sờ Anh ta là ai vậy Cô vừa cảm thấy có một chút hoang mang Nhưng chỉ một giây sau Cô lập tức bị đôi mắt sáng quắc của người đàn ông kia Làm cho thức giận Không phải là cô chưa từng bị đàn ông nhìn chầm chầm như thế Thậm chí cô đã sớm quen với việc Bị đàn ông nhìn chăm chăm rồi Thế nhưng Lại chưa từng có tên đàn ông nào rỗ sàng như vậy Rất khoát như vậy Bị cô bắt gặp mà vẫn không chịu thu lại tầm mắt Tuy cô cũng có quan sát anh ta Nhưng tuyệt đối sẽ không trắng trợn giống như là vậy. Khẽ nâng mắt, cô đang đoán tự xem phải mất bao lâu, thì anh ta mới biết đến hai từ lịch sự. Thế nhưng thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, rơi ánh nhìn trong chú của anh. Cô lại tự nhéo nhéo bản thân, đôi mắt mở to, đột nhiên có một sự căm phẫn như là sư tử bị dồn vào góc tường. Cô không muốn thừa nhận đây là cảm giác yếu thế. Đồng hoàn ổn định lại tâm trạng của mình, rồi sau đó trường mắt lên, muốn dùng ánh mắt nói cho đối phương biết. Phải có chừng mực Vì thế nụ cười của người đàn ông kia Lại càng tăng thêm vài phần hứng thú Trực tiếp ngay đón sự uy hiếp của cô Anh là ai? Anh Năm, anh là mà Nếu ngay được xin hãy trả lời Câu hỏi của đồng hoan Bỗng nhiên bị chiếc máy bộ đàm sắt Ở bên hông của đối phương cắt ngang Tôi tới đây Người đàn ông kia cầm bộ đàm trả lời Với người bên kia Thế nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi đồng hoan Thậm chí lại còn nháy mắt với cô vài cái Vài nước nhà vệ sinh phía nam, khu A bị hỏng rồi. Bây giờ nước cứ chạy không ngừng. Giọng nói của đối phương có một chút hồn hển. Đã rõ, tôi sẽ lập tức xử lý. Sáng vẻ của anh rất là thoải mái và thản nhiên. Như thế, vài nước hỏng chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, anh ta lại dắt bộ đàm về bên hông, rồi sau đó dùng một cái tay nhất thang nhôm đang nằm dựa vào bức tường bên vai phải. Nhìn tiếp về phía đồng hoàn rồi cái cật đầu chào tạm biệt, cuối cùng biến mất cùng với chiếc xe công vụ. Xe công vụ Thang Bộ đam Anh Lâm Đồng hoàn ngần đầu nhìn cái bóng đèn vừa bị chiếu một tiếng trước Thế nhưng bây giờ lại đang cháy sáng rực Lúc này cô mới bừng tỉnh hiểu ra Thì ra anh ta là anh Lâm Nhân viên bảo trì sao Cô lầm bầm Nói đến lại cảm thấy buồn cười không thể từng từng nổi Cô đến đào viên nhậm chức trong trường trung học pha văn này đã tròn 3 năm rồi Vậy mà bây giờ mới tận mắt trông thấy nhân viên bảo trì duy nhất của trường học Sau khi biết rõ đáp án Đồng an thở dài một hơi, bà vai cứng đờ mới dần dần thà lòng. Cô cúi đầu định tiếp tục soạn giáo án. Thế nhưng sự chuyên chú mà cô vẫn luôn tự hào, cứ như đã biến mất đâu đấy. Chỉ còn lại cảm giác bức bối có chịu, chẳng biết từ đâu mà xong đến. Cô cố gắng chịu đựng thêm vài phút nữa, thế nhưng vẫn không thể nào chống đỡ được cảm giác nóng bức trong cơ thể. Vì vậy cô đành tạm thời buông tha cho công việc, đứng dậy rót cho mình một ly nước lạnh, Mà bình thường cô vẫn không bao giờ động tới. Trên đời này, tuyệt đối sẽ không tìm được người nào gặp chuyện mà không hề tỏ ra sợ hãi như cô. Đồng Hàn nghĩ thầm. Cô lùi ra khỏi khoảng đất thô mịn, cho đến khi đôi giày cao khót dẫm lên nền đất xi măng cưng rắn màu xanh. Rồi sau đó tiếp tục lùi vài bước, để cho mình vào cái cây to trước mắt, cách nhau khoảng chừng bốn cánh tay. Cô đứng dậy khoanh tay trước mực quan sát từ trên xuống dưới cái cây nhẵn to khoảng chừng hai tầng lầu này cô là người theo chủ nghĩa vô thần chưa bao giờ tin rằng trên đời này có thần tiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net